Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Già Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi Truyền kỳ một pháp sư, phần 1, hồn quỷ, tác giả Hỏa Viễn, tập số 2. Lão thầy râu khạnh khẳng bước tới Đứng ngó ngó bà thoang mấy lượt Rồi quay lại đằng sau Hất hàm với thằng thanh niên cao gầy Thằng này từ lúc xuất hiện tới giờ Không nói một câu nào Cứ mặt trai như mặt ngựa Lúc nào cũng lạnh tanh Như cô hồn dạ quỷ nay thấy lão già râu hất hàm với mình Hắn móc trong túi đeo bên người ra một cái chén nhỏ Trong chén có nước men màu xanh ngọc Nhìn qua thôi cũng biết Niên đại của nó không phải là ít Lão già nhận lấy cái chén Từ gã thanh niên Rồi mò tay vào trong người Móc ra một đạo bùa vàng Bên trên được vẽ mấy nét bút đỏ ngoạch ngoạt Lão kẹp lá bùa vào hai ngón tay Đưa gần lên miệng Rì rằm đọc mấy câu gì đó Rồi lão thổi thổi ba hơi vào lá bùa Chứ nhìn lá bùa tự nhiên bụng cháy trên tay của lão Rồi lão dùng cái chén vừa nãy đừng lại cho tàn của bùa Xong xui đưa cho ông Thoan Nhanh đi Nhà ông lấy nước họa cho người ốm uống đi Ông Thoan thấy người này thể hiện một màn vừa rồi Còn có vẻ cao siêu hơn cả màn trình diễn của ông Mịch lần trước Thì cũng tin rằng Lão ta là thầy Pháp cao tay Nhanh chóng làm theo Đi lấy nước cho vợ uống Chứ không hỏi hang gì thêm Sau khi bà Thoan uống xong chén nước đó Thì chỉ thấy lão xoa xoa hai bàn tay vào nhau Xong lại ghé mộm vào Thổ thổi mấy cái vào hai lòng bàn tay đang khép chặt Đoạn lão ngồi xuống Mở hai bàn tay ra Ép chặt vào hai bên thái dương của bà Thoan Mà dây dây Lạ thay Sau khi lão làm như vậy Thì từ trên đỉnh đầu của bà Thoan Xuất hiện những làng khối đen bốc định Tất nhiên là khi đó Chỉ có lão thấy được những sự việc bất thường đang xảy ra Được một lúc sau Khi không thấy gì nữa Lão đứng dậy nói Xong rồi Mấy phút sau sẽ tỉnh Phúc tổ cho nhà ông là gặp được tôi đó Rồi xem xem có cháu thì mang cho bà ấy ăn đi Xong ra ngoài kia tôi có chuyện muốn hỏi Nói dứt cầu với trưởng lạng Lão kệnh khạng bước ra ngoài. Hắn ta bước đi khoan thai, cố tỏ ra cái vẻ tiên phong đạo cốt nhất có thể. Cái thằng mập lùng thấy lão già bước đi, cũng vên váo quay qua, nói với ông Thoan. <cười> Phúc tổ nhà ông đó. Rồi hắn cũng quay mông chạy theo lão già. Một lúc sau, tại cái chổng tre nơi hiên nhà, lão già râu ria tay cầm chén nước xúc miệng ngò mọc, Rồi mới nuốt xuống bụng, nhìn ông thoang, lão cất tiếng hỏi Ông trưởng làng à, tôi sang đây là muốn hỏi xem Thằng con trai của ông hiện tại đang ở đâu Chả là hôm trước nó có sang bên chỗ chúng tôi giao du với mấy cái thằng này Thấy thằng Mập nó nói, con ông với thằng cháu tôi đi đâu Mà tới bây giờ chưa thấy về được Lão vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào thằng béo lùng đang đứng bên cạnh Thế lão trắc mắc tới con trai mình Ông Thoan cũng hơi bất ngờ Bởi lẽ xưa nay trừ khi là thằng con ông nó dẫn người về Có khi nào mà người ta tự tới đây tìm nó đâu Cả cái làng này đều biết ông nghiêm khắc với con Nên cho dù không nói ra Nhưng con ông nó cũng biết ý Mà mấy khi tụ tập đàn đúng Càng không làm gì tới nổi Người ta phải tìm về đây như thế này Ờ Ý ông là thằng trọng con trai tôi sao Đúng vậy Là thằng trọng con ông đó đó đang ở đâu Ông mau mang nó ra đây Cho chúng tôi gặp đi Chờ Thằng con tôi nó đi làm Ở lạng bên rồi thầy Lâu lâu mới về một lần Chứ nếu nó ở nhà Thì mẹ nó ốm đau như thế này á Tôi cần gì phải chạy đồn chạy đau chứ Tai vẫn đang ngồi mân mê chụm ri mép Lão già nghĩ bụng Thằng cha này nói cũng đúng Mình sang tìm người thôi Chứ có làm gì đâu mà nó phải trốn Mà đúng là nãy giờ mẹ nó ốm đau nằm như thế kia Mà không thấy bóng dáng nó đâu Hay là Lão thầy râu đang suy nghĩ bẩn bơ Thì bóng giọng nói của bà Thoan Băng lên phía sau lưng Thằng Trọng Thằng Trọng nó chết rồi Thầy ơi Cứu còn tôi dây Nãy giờ nằm trong nhà với bà Béo Được bà Béo đút cho ăn hết bát cháu Bà thoang cũng thấy đỡ nhiều Rồi lại nghe thoang thoáng câu chuyện về thằng con mình Bà chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua Mà nước mắt ngắn dài Bà cố sống chết Bắt bằng được bà Béo Dìu ra ngoài này Cái bà này Bà cứ mơ với mộng rồi lại suy nghĩ linh tĩnh Vừa mới dậy thì nằm yên trong đó mà nghỉ đi Ra ngoài này làm gì cho gió mái vào người Rồi lại ốm ra đó, đó. Thì tôi biết làm sao đây Ông Thoan thấy vợ mình đang đứng đó Thì cũng thấy chạnh lòng toàn đứng lên dìu vợ vào trong Thì lão già kia lại lên tiếng Nhà chị nói sao? Chị mơ gì? Kể cho tôi nghe xem Rồi tôi luận quẻ cho Nói thế Chứ có luận quẻ gì đâu Đời nào mà lão già râu này lại tốt tới như thế Chẳng qua là lúc sáng Khi lão bước vào nhà này Lão ngửi thấy cái mùi âm khí nồng nạt lắm Còn bà chủ nhà thì ốm Do ma nó hành Thế thì đúng cái mùi âm khí kia Là do con ma con quỷ nó hành bà ta rồi Nhưng mà bây giờ lại nghe bà ta nói mơ thấy thằng con trai Chẳng lẽ nào con trai của bà đã chết Và về gặp bà ta sao Nếu đúng như thế thật Thì thằng cháu của lão cũng là ít dữ nhiều rồi Bị theo lời thằng Mập kia nói Hai đứa nó mang theo món gì đó Vào cái ngôi miếu của làng cơ mà Và đúng như lão nghĩ Sau khi nghe xong câu chuyện về giấc mơ của bà Thoan Thì lão tin chắc chắn thằng trọng này đã chết Nhưng mà lão không dạy gì nói ra cho họ biết Nói ra để làm gì Rồi chúng lại báo phiếu vào mình Mà khóc lóc nhờ bà Nhưng lão phải nói cái gì đó Phải làm một điều gì đó Để tìm cho ra tung tích đứa cháu của mình Phải rồi Cần phải như thế Ờ... Tôi nói cho nhà chị nghe như thế này. Cái này là do chị suy nghĩ quá nhiều mà đêm nằm mộng đó thôi. Không có chuyện chết chóc chị ở đây hết. Nhưng mà nhân tiện đây tôi cũng nói luôn cho các người một chuyện. Đó chính là cái làng này đang gặp nguy hiểm liên quan tới cõi âm đó. Lão quay nhìn sang ông Thăng, trò nói tiếp Ông thân là trưởng lạng Thì tôi nói chuyện này với ông cũng đúng phép rồi Còn có tin hay là không đó Đó là việc của ông Nếu mà tin tôi Thì để tôi làm lễ giải cái hạng này cho cả lạng Còn không tin thì tôi xin đi trước Chứ nấn ná lại đây cũng mang họa bộ thân thôi Nói chứ câu Lão làm ra cái điều bộ đứng lên toan bỏ đi Ê thế nhưng mà làm sao ông Thoan Có thể để cho lão đi như vậy được Ờ thưa thầy Nếu thầy đã biết làng tôi có thứ vị phá phách Mong thầy rủ lòng thương tình Giúp đỡ mọi người ở đây chứ à, Nói cho nhà ông biết Vừa bước chân vào làng Tôi đã thấy âm khí dày đặc Mùi tử khí nồng nặc Cây đa đầu làng các người toàn là yêu tinh ma quỷ nó ngủ Nói không phải chứ. Nhà các người có xảy ra chuyện chết gã chết vịt hết chưa? Chứ cái mũi của tôi đang ngửi thêm mùi chết chóc rồi đó. Ông Thoan gật đầu như bữa củi. Ờ dạ, đúng là gần đây gặp vịt da súc trong làng chết nhiều lắm ạ. Bây giờ ông dẫn tôi tới nơi thợ cung của làng này đi. Tôi muốn xem xem Tại đó thần thánh hay là ma quỷ đàn ngụ ở đó Và thế là một đồng 10 mười, mười đồng trăm Trai gái già trẻ có đủ cả Người làng ồn ồn kéo nhau tới ngôi miếu của làng Để xem thầy Pháp bắt quỷ Một ngôi miếu mà theo người dân nói lại Là từ lâu lắm rồi Không có ai đi tới đó Đường đi tới ngôi miếu cá hoang vắng Sau khi từ đường lớn trẻ vào một con ngõ nhỏ Với hai bên ngõ Là hai hàng cây dâm bụt Đứng từ đầu ngõ nhìn vào Chỉ thấy hai bên ngõ Là hai bức tường màu xanh của lá Và màu đỏ của hoa Xen lẫn với nhau Ngôi miếu nằm ở cuối ngõ Vị trí xây dựng Là một quảng đất khá trọng Trước ngôi miếu là hàng cây găng Với chi chích những gai nhọn Đâm ra tu tủa Tiếng cửa gỗ bị mở Tạo ra những âm thanh khô khốc Từ bên trong một mùi hôi thối bốc ra Sọc thẳng vào mũi của mọi người Cái mùi nó nồng nặc tới mức Đám dân làng phải lùi lại phía sau thật xa Họ chỉ dám đứng đó Mà ngó nghiêng sang bên này Nơi có trưởng làng Thầy mịch Lão thầy râu Cùng với mấy người già cả Thêm một vài thanh niên Có nhiệm vụ đi mở cửa mà thôi Ngay khi vừa đặt chân tới khoảng đất này Lão thầy râu đã cảm nhận tới một mùi âm khí nồng đậm Không gian trở nên lành lẽo hơn rất nhiều Mùi tử khí bốc lên Khiến cho lão phải nhăn mặt Trong đầu lão thầm nhủ Nơi này sát khí nồng đậm như vậy Nếu thật sự là cháu của lão từng ở đây Thì nó lành ít dữ nhiều rồi Nè nè nhanh lên Mấy người nhanh chóng vào xem xem có cái gì bên trong Mà lại bóc mùi kinh khủng như vậy chứ Lão ngắt tay ra hiệu cho đám người đi vào trước Trời cũng trón trén bước theo sau vừa bước vào bên trong Cái mùi càng nồng nặng hơn Khiến cho ai cũng phải cố đưa tay bệnh mầm bịt miệng Nhăn nhó mặt mại Lúc này dù đang là ban ngày Nhưng do bầu trời âm u Khiến cho không gian trong miếu trở nên tối đen Trong cái không gian đó Từng người từng người nói gót nhau cho dẫm tiếng vào Càng đi sâu bên trong Cảm giác lạnh lẽo nó càng lớn hơn Ông Thoàn bất giác cảm thấy rụng mình Ông như thấy có một đôi mắt Có một ai đó Đang từ bên trong cái bóng đen mịt mù kia Mà nhìn về phía mình Sau khi mọi người đã quen với bóng tối Thì đập vào mắt họ Là một bức tượng to lớn được đặt trên điện thờn Bức tượng với khuôn mặt đang nở nụ cười hiền từ Nhưng mà một điều kinh khủng đang xảy ra Mà không ai nhận thấy được Đó chính là từ đôi mắt vốn luôn nhắm nghiền của bức tượng Nay từ từ mở ra Nó đang theo dõi từng bước đi Từng hành động của nhóm người à, à, Ai đó? À, ai đang ngồi kia đó? Một giọng nói trung rẫy của một kẻ trong đám dân làng vang lên Khi nhìn thấy lờ mờ trước mặt mình Dường như có hai cái bóng đen Đang ngồi quay lưng lại Ai đó Tại sao không trả lời Đám người tiếp tục nói lớn Hướng về phía hai cái bóng kìa Hai bóng đen vẫn ngồi lù lù bất động Khi mà mọi người đang hoang mang Không biết nên tiến lên phía trước Hay lùi ra ngoài Thì lão già râu Vạch đám đông mà bước lên Lão nói bằng cái giọng thê thé Tránh ra Để tôi xem nó là cái gì Mầm thì nói tay thì gạt đám người sang hai bên Mà tiến lên phía trước Lão dùng thanh kiếm gỗ đào Đặt lên vai của một trong hai kẻ ngồi đó Mà nói Ai Tại sao không trả lời Lão vừa dứt lời Thì một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra Kẻ đang ngồi đó Không ai kéo Mà tự đổ ngửa ra phía sau Trời, trời ơi! Có, có người chết! Có người chết rồi! Thế rồi những tiếng hét thất thanh vang lên Khi nhìn thấy cái xác bị ăn gặm nham nhở Cả khuôn mặt khô quắc lại Đôi mắt cũng không còn Chỉ còn lại hai cái hốc mắt sâu hấm Hai hạm trăng trắng ẩn Sợ người hơn Là toàn thân dưới của cái xác Chi chích những vết Cắn xé Chuột gan bị mất đi một phần Đội tạng lộn cả ra ngoài lão già râu vừa nhìn thấy sợ dây chuyện Thì nhận ra một trong hai cái xác kia Là cháu của mình lão khóc trống lịch Cháu tôi Trời ơi Sao cháu tôi lại chết đau đớn như thế này Là kẻ nào Kẻ nào đã giết cháu tao Tao thề Tao sẽ giết chút bệ Mọi người đang kinh hãi biết sao Thấy thế thì vừa ngạc nhiên Vừa tội lỗi cho lão thầy Dù bình thường trong lão ta không ưa mắt một chút nào Nhưng bây giờ nhìn thấy lão khóc trống lên như vậy Ai đứng đó cũng cảm thấy thương cảm ấy chứ mọi người còn chưa hết bàn hoàng Thì lại có một tiếng khóc nữa vang lên Nghe còn thảm thiết khẩn Trời ơi, th thằng Trọng, con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Đó là tiếng thét của ông Thoan. Mọi người còn chưa biết phải xử lý tình hình như thế nào. Thì bất ngờ lão thầy già đứng dậy. Lão phới nghe lấy thanh kiếm gỗ đào của mình, rồi chạy tới trước bức tượng. Chỉ kiếm vào bức tượng mà chửi. Là mày, mày đã hại chết cháu tao, đột ma quỷ. Tao sẽ giết mày Lão toan dùng kiếm bổ vào bức tượng Thì đúng lúc đó Một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới Gió thổi các bụi tung bay mệt mụ Khiến cho những cánh cửa gỗ trung lên bằng bật Những tiếng kẹo kẹt vang lên không ngừng Chiếc chuông đã kỹ sắc lâu ngày Treo trên điện thờn Cũng phát ra những tiếng len kẹt <cười> Lũ người ngu xuẩn Hậu quả hôm nay Là do các người tự chuốt đây Còn muốn phá điện thờ của ta sao Một âm thanh vang vọng khắp cả giang miếu Tiếng nói sàng sản Mà âm u ghê rận Nó xấy sâu vào tâm trí của mỗi người đang đứng ở đây Khiến cho ai cũng trung lên sợ hãi Những tiếng la có ma có quỷ Của dân làng vang lên Đám người vừa chứng kiến một mạng kinh khiếp như vậy Thì bổn trổn hết cả chân tay Người nào người nấy mặt mũi xám nguét đi Mặt cắt không còn giọt máu Hò hò nhau chạy ra khỏi miếu Ông Thoan bấy giờ ngồi như một người mất hồn Khóc lóc thương cảm cho đứa con xấu số của mình Cũng bị mấy bàn tay chụp lấy Kéo lôi sành sạch ra bên ngoài Ngoài trời lúc này, mây đen kéo đến đen kịch Những tia sét đánh ngang dọc cả bầu trời Lão thầy trâu cầm sẵn một lá bùa từ lúc nào Miệng đã lẫm nhẩm độc chú ngữ tay lão thoang thoát móc lá bùa phóng về phi đám mây ấy thế nhưng mà chưa tới nơi Thì lá bùa lại bùng cháy lên Và trơi xuống trước sự ngỡ ngàng của lão Dường như đang có một luồng sức mạnh vô hình nào đó Cản lại những lá bùa <cười> Một tên thầy sớm Bản lĩnh của ngươi chỉ có như vậy Mà cũng dám tới đây làm loạn hay sao <cười> Những tiếng cười Nghe như những âm thanh ma mị đang vang vọng lịch Âm thanh đó Khiến cho những ai nghe thấy Đều phải hải hùng Đừng có nhiều loại Đồ yêu quái kìa! Mày mau chết đi! Thấy đám bồ chú của mình không có hiệu lực Lão Tây Râu biết rằng Hôm nay mình gặp phải Loại ma quỷ lợi hại rồi Không còn là mấy cái con dông dớ dẫn lang thang như mỗi khi Mà lão thường bắt nữa Tuy nhiên lão dù sao Vẫn là một thầy Pháp Được học đạo đường hoàng Nên đứng trước tình thế này Lão cũng chưa hề nào núng Mà tiếp tục triển khai pháp thuật Chỉ thấy lão một tay cầm thanh kiếm gỗ đào Dơ lên trước mặt Một tay lấy những lá bùa dán lên thanh kiếm Sau đó bắt quyết Miệng làm bẩm độc chú ngữ Chú ngữ vừa dứt Những lá bùa ánh lên những quần sáng nhẹ nhẹ Cả thanh kiếm gỗ Được bao phủ bởi một tử quan vàng nhạt Lão thầy mua kiếm Chách mũi kiếm về phía đám mây Một tai kết ấn Đẩy mạnh vào chuối kiếm Miệng hô to Họa kiếm trù tà Ý Thanh kiếm bùng cháy Lao vút lên không trung Nhắm thẳng đám mây mà đâm tới Lại nói Thanh kiếm của lão Đây là thanh kiếm được làm bằng gỗ đào Một loại gỗ kỵ ta Mà các thầy Pháp thường xuyên sử dụng Để dùng làm dụng cụ hóa sát Thanh kiếm này lão nhận được từ sư phụ của mình thấy bảo kiếm được làm từ loại gỗ đào 50 năm tuổi hơn nữa còn được đích thân sư phụ khai quang Nên lão luôn coi nó là bảo vật rất ít khi mang ra để đối đầu với yêu quỷ Thế nhưng hôm nay khi vừa giáp mặt với giống ma quái này Lão đã biết khó mà thu phục được nó Chính vì thế Nhưng lúc mình còn đang sung sức Lão sử dụng luôn một chiêu được coi là mạnh nhất của mình Thắng hay bại, trong đầu lão lúc này cũng đã có sự tính toán Tuy nhiên, để sử dụng chiêu kiếm này Lão cũng phải sử dụng hầu như toàn bộ sinh cơ của mình Thanh kiếm phóng đi, bay tới chỗ đám mây kìa Thì đột nhiên bị khượng lại Mấy lá bùa dán trên thân kiếm bùng cháy lên Tiếp sau, thanh kiếm trung lắc dữ dội Rồi bị đánh bật trở xuống ngay bên cạnh chân của lão Lão tay đang bắt quyết Miệng nhậm chú ngữ Thì bỗng dưng ọc trong một bụng máu tươi Lão nghiến trăng nghiến lợi Mạnh Mạnh quá Lão vơ bội thanh kiếm lên Mà quay người bỏ chạy Miệng còn không quên chửi rũa Đồ yêu mà Mày đợi đó Tao sẽ còn quay lại <cười> Chạy sau Một giọng cười vang lên như điên dại Khiến cho tâm trí của đám người dưới kia Như điên loạn lên Lão thầy cũng chợt cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng Hai mắt tối sầm đi Thần thức trở nên mơ hồ Cuối cùng là bất tỉnh nhân sự đi Con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi vậy con? <cười> tiếng của bà Thoan kêu khóc thảm thiết Khi nghe tin đứa con của mình đã chết Khiến cho ai ở đây cũng mũi lòng Đầu đó vàng lên những tiếng sụt xịt Như thể đồng cảm với tình cảnh của gia đình ông bà lúc này Lúc chiều ma quỷ trong miếu quấy phá Khiến cho đám người chưa thể mang sát thằng Trọng về Nhưng lúc này tại gian nhà nhỏ Người ta đã lập nên một cái bàn thờ tạm Ở đó Người mẹ cứ chốc chóc Lại nứt lên từng hồi khóc trống Nghe thật não nị Ông Thoan đang ngồi lặng im Bên chiếc ghế giữa gian nhà Từ lúc chiều Ông đã được chứng kiến một mạng khủng bố Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau Xuất hiện trong đầu người đàn ông đó Cứ mặt ông già đi trông thấy Trên mái tóc đã điểm những sợi bạc, càng làm cho sự đau thương lên tới cùng cực. Khi nhìn vào khuôn mặt đó, trời bất chật ông lên tiếng. Thôi bà nà, việc nó cũng xảy ra rồi. Bà nén đau buồn lại, còn phải lo ma chai cho con nữa. Đoạn ông quay sang lão thầy râu. Cảm ơn thầy đã ra tay cứu giúp. Bây giờ cũng muộn rồi Để tôi đưa thầy vào nghỉ ngơi Từ sau cuộc đấu pháp với con quỷ tại ngôi miếu Trong lòng lão thầy râu Bồn trộm không yên Hôm nay lão gặp phải một đối thủ quá mạnh Đối thủ mà từ khi hành đạo tới bây giờ Lão chưa từng gặp qua Nếu như bình thường thì lão cũng sẽ lánh đi Chùn ra khỏi cái làng này Chứ dại gì mà động tới loại yêu quỷ kia Còn đám dân làng thì kệ sát chúng nó thôi chứ sao Bản thân lão còn đang không biết Là còn có giữ mạng được nữa hay không Hơi đâu mà lo cho đám người này Nhưng bây giờ lão lại suy tư tính kế Xem cách nào có thể trừ được giống ma quỷ kia Để lấy lại cái xác của thằng cháu Mang bè chung các tử tế Cả gia đình lão Chứ còn mỗi thằng cháu này Là đứa cháu duy nhất mà thôi Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ Lão bị tiếng của ông Thoan làm cho choàn tỉnh Ờ được rồi Dẫn tôi đi đi Tôi phải nghĩ sớm Để ngày mai còn đi thu phục con quỷ kìa Lão theo ông trưởng làng Vào nghỉ trong một giang phòng Giang phòng không lớn lắm Nhưng rất sạch sẽ Lúc này chỉ còn một mình trong phòng Lão đưa mắt nhìn qua căn phòng một lượt Ánh mắt dừng lại tại một cánh cửa sổ đang mở toan Nhìn ra khoảng không tối đen ngoài kia Lão chật cảm thấy rụng mình Lão biết rằng ở bên ngoài Trong cái bóng tối đen như mực đó Đang tồn tại những thứ kinh khủng Mà ngay bản thân của lão cũng phải trung sợ Trời đêm nhanh xuống Các căn nhà ông thoang lúc này trở nên im liềm Mọi người đã đi vào giấc ngủ Có chăng cũng chỉ còn hai vợ chồng ông thì thoảng cất lên những tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm. Bên ngoài trời, từng cơn gió thổi qua làm cho những cánh cửa kêu lên kẹo kẹt. Gió lùa vào những nan cửa vào bên trong mang theo một hơi lạnh bút giá. Ngọn đèn dầu leo lét đặt tại cái bàn thờ tạm của thằng Trọng cứ chập chờn uống lượng. Lúc bùng lên, lúc lại như sắp tắt Theo từng cơn gió lùa vào Trong cái ánh sáng lờ mờ đó Một bóng người từ từ đứng dậy Rồi cái bóng đứng đó Đổ dài trên tường Như đang nhìn ngó xung quanh Cái bóng dần di chuyển Những tiếng lẹt xoẹt vang lên nhẹ nhẹ Đang trong cơn mây mang Và thoang chật tỉnh giấc Vì nghe thấy những tiếng động lạ vang lên đâu đó Tiếng loạt soạt, đều đều Nghe như tiếng bước chân ai đó đang đi Nhưng nghe kỹ thì không giống tiếng bước chân người Xen lẫn trong đó Bạn nghe thấy những tiếng thở khà khà vạn lên Âm thanh hít vào thở ra rất đều đẳng Kéo dài vang vọng Bà thấy hơi trần rợn trong người Quay qua hỏi bà xoan đang nằm cạnh mình Nè, bà xoan Bà Soan à Bà Soan là hàng xóm nhà bà Thoan Lo lắng thương thai cho vợ chồng bà Thoan Buồn bã bị cái chết của thằng con Nên sang phụ giúp làm lễ nhan khối Rồi ngủ lại đây cho có bạn với bà Thoan Bà nghe gọi thì hé mắt ra Giọng ngái ngủ à, Có chuyện gì vậy? Trời sáng rồi hả bà? Có khẽ thôi Bà có nghe thấy cái gì hay không? Bà Soan cũng lắng tai nghe Rồi gật đầu Chứng minh là mình cũng có nghe thấy thứ âm thanh kia Trong suy nghĩ của hai người lúc này Cái thứ đang sụt xạo ngoài kia Chỉ có thể là ma quỷ mà thôi Sáng đó, tại quảng sân rộng trải nhà ông Thoan Có lố nhố một đám người Trai gái già trẻ có đủ cả Nhưng nhiều nhất vẫn là đám thanh niên Anh Thoan à, thứ lỗi cho tôi đây nối thẳng Chuyện gì cô đám trẻ mấy người thì tôi không quan tâm Nhưng mà chuyện này tôi nhất quyết không đồng ý đâu Câu nói được thốt lên từ một ông cụ Râu tóc đã bạc phân. Tôi nói như thế này, các anh phải nghe. Việc đập bỏ miếu mạo, nó không có đơn giản. Xưa kia làng này bỏ bê thờ cúng, mới gây ra cái hỏa như bây giờ. Tại sao anh là trưởng làng, không hợp bàn gì với các bậc cao niên, mà lại nóng dỗ đưa ra quyết định như vậy chật? À thưa cụ Thời gian nó cấp bách quá Con định là xong việc rồi Sẽ sang thưa với mọi người Chứ không phải là không xin ý kiến các cụ Cụ thấy đấy Mấy ngày vừa rồi Làng ta xảy ra biết bao nhiêu là chuyện Hết già xúc Rồi lại tới con người phải chết Thực tình nếu mà cứ chờ đợi hơn nữa Chúng con sợ sẽ có chuyện chẳng lạnh Mà việc quyết định như thế này Mọi người cũng đã xin ý kiến của thầy rồi Cậu cứ yên tâm đi Việc xin ý kiến của thầy là tất nhiên Nhưng mà các anh các chị là người lớn cả rồi Thì cũng có chính kiến của riêng mình chứ Cần phải biết việc gì nên làm Việc gì không nên làm Mà quỷ trú ở đó Thì tìm cách đuổi nó đi là xong Cứ sao phải dỡ bỏ ngồi miếu thợ hàng trăm năm chứ Nhưng mà cụ thấy đó ngồi miếu đâu bây giờ không còn ai lui tới thợ cúng Bây giờ dỡ bỏ nó cũng đâu có làm sao đâu chứ sau lại nói là không sao Sao anh là trưởng làng mà lại có suy nghĩ như vậy Việc không thờ cúng Là do tự do tín ngưỡng của các người Cũng không làm hại tới ai cả Nhưng mà việc giỡn chùa miếu Là đã động chạm tới thần thánh ma quỷ rồi đó <cười> Thần thánh ma quỷ sao Hôm nay gặp thần tôi giết thần Gặp quỷ tôi giết quỷ Xem chúng làm gì được chứ Lão thầy trâu nãy giờ đứng ở hiên nhà Thấy ông già này Nói nhiều mà nóng mắt quá Bây giờ lão không chịu được nữa Liền lên tiếng mà bán bổ ngay vào cái suy nghĩ của ông cụ Cái thái độ hóng hách này của lão Khiến cho ông cụ sa sầm nét mặt Ông chỉ thẳng tay mà nói Ông Rồi sẽ có ngại Ông hối hận cũng không kịp nữa Đoạn quay sang nói với trưởng làng Thôi được rồi Lời tôi cũng đã khuyên Các người không nghe Sau này có hậu quả gì Thì ráng mà gánh Lão đây già rồi Sống này chết mai Cái lo chỉ là lo Cho những người trẻ như các người mà thôi Nói xong Ông cụ chạm chạp quay bước ra cổng Để lại sau lưng Đám người làng đứng tầng ngân Lão thầy râu lắm bấm nói Hừ. Lão già sắp chết tới nơi rồi mà còn nhiều chuyện Trồi lão quay qua Nói với người dân Thôi được rồi tới giờ rồi Xuất phát nhanh thôi Cả đám này lục tục kéo nhau đi Người ta phát theo nào là búa Nào thủng nào cút Theo lời của lão ta Thì khi tới ngôi miếu Mọi người sẽ đứng từ xa quan sát Chờ cho lão thu phục con quỷ kia xong, thì tiến hành dỡ ngôi miếu đi. Sau một khoảng thời gian di chuyển, thì bây giờ cả đám người đang đứng tại bãi đất trống nơi phía trước ngôi miếu. Lão thầy Trâu đang một mình tiến về phía đó. Ngay cả cái tàn đệ tử mặt ngựa của lão cũng không thấy đâu. <cười> Thế nào? Ta lại tới đây rồi. Còn không mau hiện ra chịu chết đi. Lão vừa dứt lời Thì thấy một làng khối đen Đang bay từ đỉnh căn miếu ra ngoài Làng khối ấy không tan đi Mà nó dần tụ lại trên đỉnh miếu Rồi dần dần lan trọng ra Lại cái trò hù dọa cũ trích đó Đứng trước mặt ta Còn không mau hiển nguyên hình Lão nói dứt câu Thì người ta thấy trong tay lão đang cầm một chiếc vòng Chiếc vòng có màu vàng Ánh lên những sắc quan nhờ nhật Láo cầm chiếc vòng lên Lãm bẩm một tràn chú ngữ Rồi phóng thẳng về phía đám mây trên đỉnh đầu Chỉ thấy chiếc vòng bay bút lên không trung Từ nó Những quần sáng phát ra ngày càng nhiều Quần sáng ấy dần dần Xâm chiếm vào đám mây đen kia Sau cùng Những quần sáng nhạt đó Bao phủ luôn lấy đám mây đen Khiến cho đám mây dần bị thu hẹp lại <cười> Thế nào? Có chịu xuống đây hay không? Lão vừa dứt câu, thì đám người từ xa đã thấy đứng trước mặt lão là một bóng đen mờ ảo. Đã có những tiếng lao xao xen lẫn sự lo sợ trong đám đông lặng. Một bóng người đang đứng sừng sững với thân hình to lớn và có phần uy nghiêm. Có thể nhìn thấy ngay đặc điểm khác người của kẻ này là cái đầu trọc lóc với đôi tai nhọn vảnh lên. Đôi mắt của hắn màu trắng đục. Con người là một chấm đen nhỏ như hạt đậu. Trên người hắn mặc một bộ quần áo trông giống như vỏ phục cổ xưa. Nửa thân trên để trận, cổ đeo một chiếc vòng với những cái hạt tròn to bằng nắm tay người lớn. Đây là một chiếc vòng được kết bằng các hạt xá lợi. Một loài hạt được hình thành khi những cao tăng Phật giáo được hỏa thiêu sau khi chết mà tạo thành. Đằng sau lưng hắn có một quần sáng nhẹ màu vàng xám, bao phủ từ trên đỉnh đầu tới cổ. Điều này khiến cho người khác nhìn kẻ mới xuất hiện lúc này, không khác gì một vị cao tăng đắc đạo cả. Hắn nhìn lão thầy râu, trôi cất giọng ơm ơm. Lại là lũ người ngu xuẩn các người Tốt Hôm nay hãy kết thúc mọi chuyện tại đây Được rồi Cho ta xem Nhà người có gì Nổi dứt cầu Chỉ thấy trên tay hắn Đã xuất hiện hai hạt xá lợi Lớn hơn cái loại trên cổ mà hắn đang đeo Hắn xoay tròn nó Ánh sáng của xá lợi dần chuyển từ xám sang vàng. Cùng với đó, tốc độ xoay của chúng càng nhanh hơn. Chỉ thấy miệng hắn lẩm bẩm một tràng khẩu quyết, sau đó hai hạt xá lợi bay vọt ra khỏi lòng bàn tay. Chúng bay với một quỹ đạo không xác định, nhắm hướng lão thầy râu đánh tới. Trong lòng bàn tay của lão thầy râu có ba hạt tròn bay ra. Những hạt tròn này màu xanh biếc, kích thước kiêm túng. Thật ra nãy giờ khi mà kẻ là mặt kia đang chuẩn bị tấn công Ở bên này Lão ta cũng âm thầm chuẩn bị Nếu như người ngoài nhìn vào Sẽ chỉ nhìn thấy hai kẻ đang giao tranh kia Vừa tung mấy thứ hạt gì đó vào người của đối phương Chứ thực chất không phải chỉ có thế Trong thì có vẻ giảng đơn Nhưng bên trong đó Chứa đựng những kinh lực rất lớn Được tạo ra bởi cả hai Ai mạnh ai yếu Nhìn vào một lần giao tranh Thì đối phương có thể đoán biết được Một tiếng nổ lớn Khiến cho ai nấy cũng đều bị chấn động Hai tay ôm chặt với lỗ tai của mình Các bụi tung bay mệt mù Đất đá còn văng tung tué Cả sang bên này ấy mà hai kẻ kia vẫn thẳng nhiên Như không có chuyện gì Hê hê hê Khá lầm đất Có chút bạn lãnh Tháo nào nhà người dắm tới đây mà ngông cuộn Cái được gọi là thần canh miếu này Ban đầu có ý định kinh thường đảo thầy râu Không coi lão ra gì Ai ngờ cũng có chút bạn lĩnh <cười> Thì ra là thần canh miếu Cũng chỉ có như vậy thôi Được lắm Hôm nay ta dỡ cái miếu của người Để xem rồi người sẽ ở đâu được Đi chết đi Lão vừa dứt lợi 5 ngón tay xòe ra Các ngón tay gọp lại Dán một cuốn Các bụi một lần nữa lại bị tung bay Quỷ thần canh miếu Lập tức bị khóa lại trong trận pháp Nhưng hắn không hề nào đúng Mà bắt đầu tung ra chiêu thức của mình Trận pháp ngày càng bị thu hẹp Mà nói đúng hơn ở tứ phía Có những luận áp lực Đang đè nén lại phía hắn Mỗi lúc một mạnh hưng Mặt đất trung chuyển dữ dội Những luồng tử khí từ dưới đất trội lên Hất bỏng gã thần canh miếu lên <cười> Chỉ có bao nhiêu đó thôi sao Đứng trước sự công kích của đối thủ Gã cất lên một tràn cười Chân gã lúc này không chạm đất Hai lòng bàn tay úp hướng vào nhau tay trên tay dưới Các hạt xá lợi vẫn quay tích trong lòng bàn tay của gã, phát ra những vận sáng vàng ống. Không dừng lại ở đó, vòng hạt xá lợi trên cổ cũng xoay ngang và xoay tròn, bao quanh thân của gã. Vòng hạt xoay càng lúc càng nhanh, ánh sáng vàng ống phát ra càng lúc càng nhiều. Những luồng sáng xanh lét lúc đầu, nay đang bị ánh sáng màu vàng từ thân thể của gã, dần xuyên tổng điệt. Hàng yêu phục mà Phá Và... Gã hét lên một tiếng Đồng thời hai tay gã đánh mạnh về hai hướng Chân phải nhấc lên dậm mạnh xuống dưới ngay khi chân gã vừa đánh xuống dưới luồng khí xanh lét Cũng là lúc hai tay Đánh mạnh sang hai bên Chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên Từ vị trí bàn chân dẫm xuống Luồng khí xanh do lão thầy râu tạo ra bị đánh tàn Chiếc phòng với 6 hạt xa lợi Đang quay tích Cũng phóng ra những luồng ánh sáng vàng Đánh tan kết giới trận pháp Được tạo ra bởi Lão Thầy Rông Dư lực của đoàn thế vừa rồi Không chỉ dừng lại ở đó Đứng từ xa Người ta cũng có thể nhận thấy Khi bàn chân của gã vừa chạm đất Một làng sóng đã được tạo ra Đẩy các đá bay mệt mụ Về bốn phương tám hướng Ở phía bên này Lão thầy trâu vừa đánh tay xuống Thì cảm nhận như có một luồng sức mạnh ngăn cản mình lại Thực chất chiêu thức lão sử dụng vừa rồi Chính là tạo ra một trận pháp vô hình Khóa chặt mục tiêu lại Sau đó điều khiển trận pháp bằng tay của mình Lão định bụng sử dụng trận pháp này Bóp nát đối thủ đi ấy thế nhưng cái gã được coi là thần canh miếu kia Không phải hạn vừa Đòn thế của gã vừa tung ra Đã phá được trận pháp của lão Đang bàn hoàng vì đợt tấn công vừa rồi bị bẻ gãy Lão thầy râu lại sửng sốt hơn Khi mà nhận ra đối thủ của mình Đã bắt đầu phản kích lại Từ trong lớp đất đá đang tung bay mù mệt kia Lão thấy phóng vọt ra một vật gì đó màu vàng Tròn nhẳng Vật đó phóng đi với tốc độ nhanh đến nỗi Lão vừa nhìn thấy nó phóng ra Thì lòng ngực đã cảm thấy đau nhối Thế là bịch một tiếng Lão bị đánh bật ra xa Lão chỉ khẽ rên lên được hai tiếng Bởi lão biết chiêu vừa rồi mình quá khinh địch Không ngờ gã kia ngoài biệt phá được trận pháp Vẫn còn thừa dịp đánh luôn một hạt xá lợi sang bên này <cười> Thế nào Kẻ ngu xuẩn kìa Kết thúc được rồi chứ Cá thần miếu trích lên một câu Dường như gã muốn kết thúc nhanh trận đấu này Cho nên bắt đầu phát động tấn công Vòng tròn xá lợi quay quanh thân gã Đang ngày càng lan trọng ra Từ chỗ đám dân làng Họ không thể nhìn thấy rõ thân hình của gã thần miếu đâu Chỉ thấy xung quanh chỗ gã đứng Một kết giới hình cầu được tạo ra Với một màu vàng ống Gã thần miếu điểm chân xuống đất một cái Người lao bút về phía trước Cả kết giới được tạo thành bởi các hạt xa lợi Hướng về phía lão thầy râu Mà phóng tới Dám cả gan tới đây Đối với thần thánh Thì chỉ có con đường chết mà thôi Đám dân làng nhìn thấy tình cảnh đang diễn ra Cũng trúng lên kinh hãi Và không phải chờ lâu Đã thấy cả thân hình của lão thầy râu Dần bị bao phủ Bởi quả cầu ánh sáng kia Những tiếng gió rít gào Cùng với đó là những tiếng lực bập vang lên Có lẽ thân thể của lão thầy Đã bị đánh cho nát tăng chơi vào trong một kết giới như vậy Thì hồn vách có khi còn bị đánh tan nát Chứ đừng nói chi là thân thể xác thịt <cười> Cũng kha khen cho nhà ngươi Đã khiến ta phải sử dụng Tên kết giới xa lợi này Một khi đã trơi vào kết giới của ta Thì cô là thần thánh cũng kho thoát Nói gì tới con người như người các thần miếu cười lên khoái chí ấy thế nhưng có cái gì đó không đúng Trong giây phút hân hoang chiến thắng này Cả chợt nhận ra Thân xác lão thầy đang dần tan biến Nhưng không phải là do đòn đánh của mình gây ra Mà gã cả cảm thấy chính bản thân mình Không thể di chuyển được nữa Cảm giác lại như có những luộn sức mạnh đang bổ vây xung quanh. khủng kiếp! Tên người Châu riêng mặt quắc kia Người chấm lừa ta! <cười> Thế nào? Bây giờ xem ai mới là kẻ phải chết! Trước mặt cả thần miếu lúc này, Đáo thầy Châu đã đứng đó từ bao giờ. Trên môi nở một nụ cười gian xảo. Người... Người biết dùng di hồn thuật. Tại sao chứ? Gã như không tin vào mắt mình. Bởi gã vừa nhận thấy đối thủ của mình sử dụng một loại pháp thuật mà ngay tới gã cũng không thể sử dụng. Đó chính là di hồn thuật. Một môn quỷ thuật cao siêu mà ít kẻ luyện thành. Gã khen cho người có con mắt tin tưởng. Hiết là bây giờ không còn nhiều thời gian cho ngươi nữa Đã trôi vào lôi phong trận pháp của ta Ngươi chỉ có con đường chết mà thôi <cười> Tình thế vừa nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc Chỉ cần sơ xuất nhỏ Cũng khiến cho lão thầy mất mạng như chơi Chỉ vì quá khinh địch Lão bị trúng một ấn chú xá lợi Lão nhanh trí sử dụng di hồn thuật Một loại thuật có thể di chuyển linh hồn, cũng như thể xác của người thi triển sang một vị trí khác. Khi đó linh hồn của người thi triển có thể tạm thời thoát ra khỏi thể xác, tới một vị trí khác trước khi thể xác cùng tới. Vì trong thuật pháp, linh hồn được coi trọng hơn rất nhiều. Hay nói cách khác, thể xác mất còn có thể tìm cho mình một cái khác. Chứ còn linh hồn mất rồi, kẻ đó coi như bệnh viễn chết đi. Cho đạo hành của lão có hạn Cho nên khoảng cách dịch chuyển Cũng như thời gian thi triển không được nhanh Nhưng như thế cũng đủ Để cho lão có thể nắm được lợi thế trong trận chiến này Cái độc đáo của môn pháp thuật vừa rồi chính là ở đó Và chính điều đó Đã khiến cho gã thần miếu kia bị đánh lừa Đấy rồi gã lại tự đưa mình Vào một vòng nguy hiểm khác Giờ đây gã đã nhận ra Đối thủ của mình không đơn giản như gã vẫn nghĩ. Trong một tình thế như vậy, hắn có thể sử dụng di hồn thuật để đánh lừa mình. Hơn thế, lại có thể bố trí lên một trận pháp chờ mình tự dấn thân vào. Lại nói về lôi phong trận do lão thầy râu vừa tạo nên. Một trận pháp mạnh mẽ sử dụng kết hợp giữa gió lóc và xấm xét. Trận pháp này có thể công thủ toàn diện Bởi trong ấy chứa đựng các cửa sinh tử khác nhau Người thi triển có thể đứng trong hay ngoài trận pháp Sử dụng trận để phòng thủ Hoặc tấn công bất cứ kẻ nào bước vào Tuy nhiên Là quy lực mạnh hay không Còn tùy thuộc vào đạo hành của người thi triển Thông thường Để tạo nên một trận pháp như thế này Các pháp sư đạo sĩ Cần phải thêm sự bổ trợ của bộ chú Hay các pháp bảo khác nhau Được trì chú thuộc vào các môn phái thấy mũ kế của mình đã thành công lão thầy nh một nụ cười cho bắt đầu tập trung điều khiển trận phápão ngồi đó tại bấm huyết miệng lẫm bấmm độc chú ngữ những tiếng trời vang phát ra trong trận nghe như tiếng sé đang oan tạc trên bầu trời bên trong trận pháp giáần miếu lúc đầu còn có thể chống chịu lại bằng cách giới xá lợi của mình Nhưng lâu dần kết giới cũng bị thu nhỏ đi Từ 3-4 thước nay chỉ còn cỡ sải tài Gã cố gắng miễn cưỡng mà chống đỡ Nếu gã có thể chịu đựng được Cho tới khi lão thầy kiệt sức Thì hẳn là có thể thoát ra ngoài Nhưng mà điều đó cũng rất khó xảy ra Bởi uy lực của một trận pháp Lúc nào cũng sẽ lớn hơn rất nhiều So với kết giới được tạo thành Bởi tu vi cá nhân Lão thầy trâu bằng một cách nào đó đã bố trí lên trận pháp này. Có thể là khi lão giả vợ bị thương, ngồi đó âm thầm bố trí cục diện. Hoặc cũng có thể là trước khi cuộc chiến này diễn ra, lão đã nhanh tay sắp đặt. Quên một tiếng, trong khi cả thần miếu vẫn đang suy nghĩ miên man khi tầng cách giới bên ngoài do hắn tạo ra bởi chuỗi vòng xá lợi đã bị đánh bỡ. Áp lực đè lên người gã lập tức tan vọt Trong phút chốc Gã cảm giác như thân thể của mình Đang bị hàng ngàn hàng bạn con dao công kích Có lẽ gã sẽ không chịu đựng được lâu hơn nữa Và đúng là như thế Quỳnh lên một tiếng thứ hai Vòng cách giới cuối cùng ngăn cản gã và trận pháp Đã bị phá vỡ Ngay lập tức một đạo xét đánh tới Gã chỉ kịp cảm nhận tới đầu mình tê buốt Rồi thân thể Đã tan biến vào cõi hư không Lão thầy râu thu lại trận pháp Miệng cười vang đắc chí Lão cũng không ngờ Mọi chuyện lại có thể thuận lợi như thế Lão quay sang đám dân làng đang lấp lót Được rồi Nhanh lên Qua dỡ ngôi miếu này đi cho tôi Ông Thoan và cả đám người khúng nấm chạy tới Thưa th thầy Vậy là con quỷ đó đã bị giết rồi phải không ạ <cười> Tất nhiên Các người không thấy sao Nhanh dỡ ngôi biểu đi ừ, Dạ Vậy còn Còn cái gì nữa Dạ ông không nói nhanh Sao còn ấp úng vậy Dạ còn hai cái xác chết thì sao Đó thầy quay lại Nhìn thằng mặt ngựa Và thằng béo mập Nãy giờ hai thằng đứng cùng với dân làng quan sát. Thấy lão gọi mình, cả hai tiến lên, khơm người chợ lệnh. Hai đứa mày mang sát cháu tao về làng trước, chợ tao xong việc ở đây sẽ về xử lý sao. Hai cái xác người nhanh chóng được mang ra, ngồi miếu bị phá vỡ hoàn toàn. Đám tang của thằng Trọng diễn ra trong sự buồn đau xót thương của cả làng. Bề phần lão thầy Trâu, Đâu được mọi người mời sang nhà bà béo Bởi lẽ từ tối qua Sau bữa cơm tại nhà trưởng làng Người ta không còn nhìn thấy thầy Mịch đâu Có người nói đêm hôm đó Nghe thấy những tiếng động lạ Những tiếng bước chân người Rồi tiếng mở cửa bước đi Họ đoán có lẽ thầy Mịch đã bỏ đi Có thể lý do là ông thấy Không còn giúp gì thêm cho dân làng được nữa Hoặc cũng có thể là do ông sợ Những điều đang xảy ra tại làng này Nhưng dù lý do là cái gì Thì hiện tại đối với người dân ở đây Cũng không quan trọng lắm Bởi họ đang có cho mình một niềm hy vọng khác Một lão thầy với đạo pháp cao thâm Có thể hàng yêu bắt quỷ Tại hiên nhà bà béo lúc này Tiếng hút thuốc lạo vang lên sông sọc Theo đó là một làng khối trắng phả ra Ông béo đưa tay cầm chén nước chè Hớp một ngậm Xúc miệng ông mọc Trước khi nuốt xuống bụng Mắt ông thẩn thờ nhìn ra phía hàng cao trước sân bốn cây nay đã bị gãy mất một Ông kẻ nheo nheo có mắt Mấy người đàn ông đang dở câu chuyện Tiền ngoài sân có một tiếng nói vọng lớn vào Bố, bố ơi, thầy sáng rồi nè đó là tăng sủ Chả là sáng nay Sau khi nó cùng đám dân làng phá miếu về Mọi người lại bảo nó sang nhà trưởng làng Mời thầy trâu sang bên này Thăm khám cho lũ trẻ con Thai cho thầy mịch Thấy đám người của lão thầy trâu đi tới Mấy người ngồi trong này bội vàng đứng lên Chạy ra đón Dù gì thì bây giờ Tiếng tâm của lão thầy trâu trong làng này Cũng vang dội lắm rồi. Có ai mà không dám kính trọng lão đâu. Dù có ai còn có suy nghĩ nào chưa thỏa đắng hay nghi ngờ gì cũng đố dám thể hiện ra trước mặt. À, thầy, à, con chào thầy. Thầy đã sang rồi đó sao? Mời thầy vào trong nhà cho bọn con được đón tiếp ạ. Lão đôn xâm xe chạy ra khống nấm ăn nối nịnh bợ. ấy chứ lão thầy trâu thấy thế Càng được trai chiều khói chí hơn. Lão càng bước đi thật oai, Cho ra dáng nhất có thể. vừa đi, Lão vừa đưa mắt nhìn xung quanh, Rồi huynh hoang nói, Hơ hơ hơ, Tốt lắm. Ê chứ, Tôi thấy từ khi tôi làm phép đó, Rồi lại giết cái thứ mà quỷ Trong cái miếu kìa. À, cái làng này sáng sủa hơn nhiều đó. Các người chơi lo, Chỉ nay mai thôi. Chờ tôi đi tìm và tiêu diệt hết Cái giống ma quái Đàn trú ngủ ở đây Thì làng sẽ trở lại bình thường thôi Lão đôn nghe nói như thế Thì cũng không bỏ lỡ cơ hội mà bỡ đích Lão này <cười> dạ, dạ dạ dạ Cũng nhờ ơn của thầy đó Nhờ thầy mà làng chúng con Mới thoát khỏi tình cảnh này Công lao của thầy Có đúc tượng thờ cũng không hết đâu ạ Ủa thờ sao nè tôi còn chưa chết mà không cần các người phải thờ cúng đọt xong chuyện này tôi sẽ có yêu cầu di lạng các người yên tâm không phải vội lão vừa nói vừa cười ánh mắt trở nên sắc như dao cạo nhìn vào lão đôn tự nhiên lão đôn thấy sợ hết da gà khi chạm vào ánh mắt đó lão bụng trụng cả người tái mét mặt Sợ tới nỗi không nói lên được câu nào nữa Chỉ lũi thủi lùi ra sao Thế đầu rồi Mà ta tới chỗ bọn trẻ con xem Ờ dạ Mời thầy đi luôn nè Ông béo dẫn đường đi trước cho lão thầy Vào thẳng bên trong Dạ thầy Bọn trẻ ở đây ạ Chúng nó cứ nằm như vậy đã mấy ngày nay rồi Chỉ có đút cháo cho ăn thì ăn Còn lại dường như là không nhận biết được cái gì hết Lão Béo nói lại tình hình của bọn nhỏ cho lão thầy nghe. Lão ta tập trung quan sát mấy đứa nhỏ đang nằm đó. Dự như lão cũng chẳng để ý gì tới lời nói của ông Béo. Chờ một lúc không thấy lão thầy nói gì. Ông Béo mới gọi. Thầy, thầy ạ. Vì tình hình bọn trẻ bây giờ, chúng con cần làm gì đây? Ờ, nè thầy ơi. Ờ, à, à, à, chuyện này đó hả? Thì như tôi đã nói đó. Làng này bây giờ âm khí vẫn còn nồng đậm lắm. Đâm trẻ lại bị âm khí nhập thể dẫn tới suy nhược. Nếu mà muốn chúng tỉnh lại đó thì trước hết phải tiêu trừ âm khí đi. Như thế thì mới mộng cứu được. Ờ già tư thầy. Vậy không còn cách nào khác hay sao? Chúng chúng còn cũng sống trong làng này mà không có bị sao hết. Một người phụ nữ cũng đứng gần đó, Lên tiếng hỏi, các người đúng là người trần mắt thịt, làm sao mà hiểu được? Các người bây giờ chưa có sao, không có nghĩa là sau này cũng không sao. Nếu không bị ma quỷ ăn thịt, thì chỉ cần các người sống ở làng này lâu, bị nhiễm âm khí, cho cũng dẫn tới đau âm bệnh tật mà chết dần chết mòn thuộc. Cả đám người đứng đó gật gụt. Một người lại hỏi, Vậy làng chúng con bây giờ cần làm sao? Mong tài thương tình mà chỉ bảo giúp cho. Chuyện này tôi đã nói với trưởng làng rồi. Chúng ta sẽ đi kiểm tra hết tất cả các vị trí mà tôi nghi ngờ là có mà quỷ trú ngụt. Như hôm nay thì ngồi miếu đã xong. Ngày mai chờ cho bên trưởng làng xong xuôi ấy. Chúng ta sẽ tới định một chuyến. Chuyện tới đây, chắc nhiều người sẽ nghĩ rằng lão thầy này thật chu đáo, biết tính toán trước sau. Để cho trưởng làng thu xếp xong công việc nhà, cho mấy cùng lão tiến hành các công việc gian dở còn lại. Nhưng mà thực chất lại không phải đơn giản như vậy. Hơn ai hết, lão mong muốn sự việc kết thúc thật nhanh đi. Vì trong lòng lão còn đang có những tính toán cho riêng mình. Chỉ là bây giờ chưa đủ khả năng làm việc đó mà thôi Có một chuyện mà lão đang cố gắng giấu người ở đây Đó chính là cái vết thương gặp phải Trong lúc giao đấu với cả thần miếu Nếu gượng ép mà gặp phải một địch thủ khác nữa Có lẽ lão sẽ không còn may mắn được như lúc sáng Lão đưa tay lên xoa xoa ngực Cố nén đi cân đau đang âm ỉ Đoạn quay sang ông béo Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi một chút. Bên nhà trưởng làng hiện tại đang bận chuyện ma chai. Phiền ông mà chuẩn bị cho tôi một chỗ nghỉ ở đây đi. Tiện thể ta sẽ quan sát tình trạng của lũ trẻ luôn. À, à, dạ, vậy thì tốt quá. Phòng nhà con lúc nào cũng sẵn có. Mời thầy vào trong. Nghe lão thầy nói muốn nghỉ ngơi nhà mình, ông béo cũng không nghỉ ngơi mà đồng ý nghe. Bởi bây giờ thầy Mịch đã đi đâu không ai rõ Cái chỗ trống đó Để lại cho lão thầy nghỉ ngơi Cũng không ảnh hưởng tới ai Bà có lão ở đây Có gì còn xem cho lũ trẻ được Như vậy cũng ổn thoả rồi Khung cảnh bên ngoài hôm nay vẫn như vậy Vẫn là những đám mây đen Giăng kính bầu trời Chim chóc mọi khi đua nhau hót triếu trích Nay chỉ còn lại những cơn gió Thi thoảng lùa qua những tán cây Cứ như vậy Bóng tối nhanh chóng phụ xuống ngôi làng Khắp các mọi nẻo đường ngóc ngách Giờ đây chìm trong một màu đen u ám Lạnh lẽo Tiếng kèn trống đám tan Xen lẫn với những tiếng than khóc Bi thảm Vang vọng trong gió Giờ đây cũng đã im bặt Chỉ còn đâu đó vẳn lại những tiếng ít nhái Tiếng côn trùng y ạp Rút rít lên từng hồi Tại con đường vào làng Một bóng người đã đứng đó từ khi nào Thân hình gã leo khiêu Tấm áo mỏng đang bay vớt vơ trong gió Tạo ra những tiếng phần vật Gã đứng nhìn về phía ngôi làng Rồi lại đưa tầm mắt nhìn ra xung quanh Lạ thật Có vẻ như là nơi này Nhưng tại sao gã lại không cảm nhận được Có chuyện gì đã xảy ra hay sao Các người lạ mặt đưa mắt tìm kiếm chung quanh Nhưng có vẻ như gã đang không tin tưởng lắm vào những gì đang hiện diện trước mắt mình. Đưa mắt nhìn sang phía gốc đa đầu làng, gã nhăn mặt lại, đồng thời đưa tay lên trước mặt, vẽ vẽ mấy nét ngoạch ngoạc gì đó, miệng lắm bấm độc chung. Âm dương nhãn được mở ra, gã lắc đầu chép miệng thở dài quỷ ngụ cây đa sọc. Gã vừa thấy loán thoáng điều gì đó, bèn chậm trải bước sang cây cầu bên kia của con mương Nơi này có thể nhìn được bao quát cảnh ngôi làng hơn. Dù là trời tối, nhưng nhờ sử dụng âm dương nhãn thuật, gã có thể nhìn thấy những thứ mà mắt của một con người bình thường không sao thấy được. sung tâm thủy, phi đao sắc Như nhận ra được điều gì rồi. Gã lắc đầu chẹp miệng, Thở dài tuần thực Trời càng về khuya. Từng cơn gió càng thổi mạnh hơn. Không hiểu sao hôm nay Phương thấy trụ can của mình bồn trộn không yên. Cô nằm yên lặng, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Mà cứ nhắm mắt lại. Đầu óc của Phương lại suy nghĩ tới những điều vẩn vơ. Những ý nghĩ không đâu cứ xuất hiện trong đầu. mỗi thứ một chút, một chút. Khiến cô nằm đó mà trây trức Trăng trọc mãi không thôi Rồi tự dưng trong lòng Phương xuất hiện hình bóng người chồng đã mất của mình Giá như anh ấy ở đây Thì mọi chuyện chắc không tồi tệ đến như thế này Đứt bắt hai hàng chảy ra Ước đậm cả gối Cái nhìn đứa con đang mê mang nằm bên cạnh Phương lại cảm thấy buồn tủi vô cùng Đột nhiên trong đêm tối ấy Cô nghe thấy tiếng lạch cạch, lộc cọc. Những tiếng động cứ như thế vang vọng, không thấy dừng lại. Những tiếng động nghe như tiếng bước chân người đang đi đi lại lại ở ngoài kia. Phương tự nhủ trong đầu. Quái lạ, giờ này nửa đêm rồi, ai còn lại ngoài đó chứ? Những âm thanh phát ra chứng tỏ rõ ràng có tiếng bước chân người chống cậy đi lại. Hay là cụ kinh Không phải Cụ kinh chẳng phải từ hai hôm nay Đã nói rằng xuống dưới nhà ngang nằm rồi hay sao? Nghĩ trong đầu là như thế Phương Định bụng quay sang Lê lê người phụ nữ bên cạnh Nhưng suy nghĩ một lúc cô lại thôi Làm mất chất củ của người khác cũng không nên Phương lo lắng có kẻ gian Cô bước ra khỏi chỗ nằm Ghé mắt nhìn qua khe hẹp ra bên ngoài Tự nhiên lúc này Mọi âm thanh tiếng động đều im bạc đi Những tiếng lộc cọc vừa rồi Còn vang vắng Này cũng không còn thấy đâu nữa Cô sửng sốt Là bên ngoài kia lúc này không có một ai Trang nhà vắng lặng Và cũng không có lấy một bóng người Mọi người đi đâu hết rồi Phương tự nhũ trong đầu mình Rồi như có một điều gì đó thôi thúc cô bước ra Chỉ thấy cánh cửa giữa Đã mở tung từ bao giờ Ở đó Những cơn gió lùa vào Khiến cho ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ giữa gian nhà Đang chào đảo dữ dội Ánh đèn chập chờn như muốn vụt tắt đi à, Có ai đây không? Bác Béo Bác Đô mà Có ai không? Gọi một hồi nhưng không có ai đáp hết Cô bỗng thấy chột chạ Cảm giác trần trợn tự nhiên xuất hiện ra Định quay người bước nhanh trở vào trong Thì chợt nghe thấy những tiếng lao sao bên ngoài Những cái tiếng rì rầm rì rầm Như tiếng nói chuyện của ai đó Chẳng lẽ mọi người kéo nhau ra ngoài hết rồi hay sao Phương đánh bạo tiến về phía cánh cửa đang mở ra Mà bước ra ngoài Một khung cảnh bừng sáng hiện lên Đập vào mắt Phương lúc này Là một hình ảnh vừa quen thuộc Cũng vừa xa lạ Xa lạ là ở khung cảnh bên ngoài nhà bà béo Lại không phải là khung cảnh như ngày thường mà cô thường thấy Thay vào đó Cô đang đứng nơi hiên nhà của mình Phía trước nhà là một khoảng sân đất nhỏ hẹp Với đầy cát sỏi Kế tới là một mảnh vườn bé vài cây cam mà chồng cô mới trọng hôm nào cô nhớ mấy cây cam này đã chết hết rồi cơ mặt từ hôm chồng cũng mất đi đám cây vô chính tay anh trọng cũng cứ thế màsụi đi cho dân chết khô ở trong vườn là chính tay cô đã nhhổu chúng lên và thay thế vào đó là những cây hồng dọn rồi xa xa kia cô còn nhìn thấy con kinh trước nhà Nơi mà hai vợ chồng cô thi thoảng vẫn vác dậm, vác lưới ra bắt tương bắt cá. Nơi mà mỗi chiều về lại vang lên tiếng nô đùa của bọn trẻ con trong xóm. Còn cả đây nữa, bên cạnh nhà là một cái ruộng trao muốn lớn. Chỗ mà mấy đứa trẻ con vẫn thường tụ tập câu cá. Chẳng phải ai xa lạ. Chính phương ngày bé cũng thường lần mò ra đây chơi với đám bạn. Nhờ như thế mới quen biết chồng mình Và sau này nên duyên cũng là vì đó Phương nhớ là trụ muốn này đã bị lắp cách đây mấy năm mà Và bây giờ người ta đang trọng lên đó Những bụi sắn tạo xanh mướt mà Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Đang đứng tầng ẩn Thì Phương chờ cảm giác ai đó đang nhìn mình từ đằng sau Cô sởn gây ốc lên Lấy hết can đảm quay mắt lại Thì một cảnh tượng trước mắt Làm cho cô sửng sốt Đúng rồi Cô đang đứng ở ngôi nhà cũ Ngày xưa của mình Cái ngày mà chồng cô vẫn còn Thổ ấy Hai vợ chồng tích góp dành dụm mãi Mới dựng lên được căn nhà này Chính vì thế mà cô nhớ như in Từng ngốc ngách Từng chi tiết của nó Cái nền bằng đất với chi chích những chỗ lồi lẫm. Trong nhà không có đồ vật chi. Chi kê được đọc chiếc giường với bộ bàn ghế sinh được của người làng. Thôi thì cũng gọi là có nơi tiếp khách. Mọi thứ xuất hiện trước mắt Phương, khiến cho những cảm xúc cũ cứ thế ùa về. Phương đứng đó, hai hàng nước mắt chạy xuống. Rồi cô thấy, đang ngồi trong góc giường kia, Bóng dáng một người rất đổi thân quen Là Người chồng Hình bóng mà cô ngài đêm luôn tưởng nhớ Bóng người ấy Đang ngồi quay lưng về phía cô Mình Mình ơi Phương không thể chờ thêm được nữa Cũng không thể suy nghĩ thêm được gì Cô bước nhanh tới Muốn đưa tay chạm lên người chồng Cô thèm Cô nhớ cảm giác này lắm rồi Chỉ cần được gặp lại chồng mình Thì cho dù là trong mơ thôi cũng được Cô lao nhanh về phía người ấy sao rằng người ấy sẽ lại bỏ đi Bỏ lại cô cô độc một mình Trên cõi đời này Cô sợ nếu đây là mơ Thì cô sẽ tỉnh lại trước khi có thể nhìn thấy mặt chồng Mình ơi Nếu đây là mơ Thì xin mình cho em được nhìn mặt một lần mình một lần. Em sợ rằng em sẽ quên đi cái cảm giác đó mất thôi. <cười> quên mất đi gương mặt của mình. Nước mắt lại chảy rơi. Phương vừa lao tới vừa nói, đưa tay chạm vào vai chồng, kéo người ấy quay lại. "Đây rồi. Vẫn là gương mặt đó mà. Bẩn nụ cười đó. Đúng là chồng của cô rồi." Người đàn ông mà cô ngài đêm mong nhớ Người ấy ngỡn mặt lên nhìn Phương Cười nhẹ nhàng nói <cười> Anh xin lỗi Phương à Nhưng bây giờ em phải tỉnh dậy Em phải tỉnh dậy ngay Trái với suy nghĩ của Phương Nghĩ rằng chồng mình sẽ ôm mình vào lòng Nói những lời yêu thương nhung nhớ Nhưng không phải Người ấy chỉ nói một lời xin lỗi cho yêu cầu cô hãy tỉnh lại Một cảm giác hụt khẩn dâng lên trong lòng Là, là sao chị mình Em không hiểu gì cả Phương gặn hỏi lại Nhưng người ấy dường như không thể nói thêm được nữa Chỉ thấy anh ta lắc lắc cái đầu Đôi mắt u buồn Rồi bóng tự đôi mắt ấy Chảy ra hai dòng máu đỏ tươi Nhìn thấy cảnh tượng cũng khiếp như thế Phương tét lên một tiếng từ ngã ngửa ra sau Miệng không ngừng ú ớn kêu lên Khi mà trước mắt cô Bóng hình người chồng đang giận tan biến Phương giật mình tỉnh dậy Thì ra chỉ là một giấc mơ Một giấc mơ có cả niềm vui Và cả sự sợ hãi Nước mắt Phương lúc này đã chảy ướt đẫm mặt rồi Ước cả chiếc cối kê đầu Rồi cô bỗng có một cảm giác lạnh như bằng Cô quay mặt sang bên cạnh Thì thấy thằng con vẫn còn đang nằm Quay sang bên kia Định bộng gọi người đàn bà cùng làng dậy Để xem xem sao trời lại lạnh như thế Khéo phải dậy tìm chăn mà đắp cho đám nhỏ vừa quay mặt sang Chưa kịp nói gì Thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt Vương Ở nơi góc nhà kia Ngay trên đỉnh đầu của lũ nhỏ Có một cái bóng đen to lớn đang bài lừ lửng Dù là trong đêm tối trời Nhưng Vương có thể nhìn thấy rõ ràng Đó là một hình người Không phải Là hình thù của một con quỷ mới đúng Trong cái bóng đen xị ấy Phương thấy lắp đó ẩn hiện hai con mắt đỏ ào Sáng như ngọn than hồng Nó đàn bài lờ lửng Ghé miệng của nó Hướng về phía đứa trẻ bên dưới Mà hít lấy hít để Phương Lợ mờ đoán ra Hình như nó đang hút sinh khí của bọn nhỏ Những câu chuyện thở ngày xưa Được bố mẹ ông bà kể cho nghe Về loài quỷ hút máu Hút sinh khí của người sống Khiến cho Phương lờ mờ nhận ra hành động của cái thứ kia Nó sẽ hút lần lượt Lần lượt được người một Từ bên đó sang bên này Ai bị nó hút Thì đừng mong sống sót Phương sợ hãi muốn hét lên Nhưng cổ họng của cô lại nghẹn cứng Dường như đang có một thứ gì đó Bóp chặt cổ cô lại Phương cố gắng đưa đôi tay rung rung Lây gội người đàn bà nằm bên cạnh Nhưng không thể được Tất cả mọi người dường như đang chìm trong cơn mê vậy Phải rồi Chính là chồng cô đã giúp cô tỉnh lại Phương tính toán trong một hành động táo bạo Đằng nào cũng chết Vậy mình không thể nằm đây mà chờ chết được Mình có chết cũng không sao Nhưng mà phải cứu con ra khỏi đây Chồng cô đang ở quanh quẩn đâu đây Nhất định anh sẽ bảo vệ chở che cho mẹ con cô Thường lấy hết can đảm Cô bật dậy Bế sóc con lên mà chạy đi Cô vừa chạy vừa la hét Với mong muốn ai đó sẽ có thể tỉnh lại Nhưng tất cả đều chìm vào trong một chất ngủ sâu Cô chạy ra tới gian ngoài Mọi thứ không có gì thay đổi Đám người vẫn nằm la liệt ở đó Mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kìa Không suy nghĩ nhiều nữa Cô mở tung cánh cửa Lao ra ngoài giữa trời đêm tối đen như mực Chạy ra tới cổng Phương ngó mặt lại Cô lờ mờ nhận ra một ánh mắt đỏ ngầu Đang bài lừ lửng ngay phía sau mình <cười> Chạy sao? Chạy nữa đi Xem nhà ngươi chạy được bao xa Phường lao nhanh ra khỏi con ngõ nhà bà Béo Màn trời đêm tối đen như mực Nhưng dường như có thứ gì đó đang sôi sáng con đường cho cô bước đi đừng tiếng kêu gào Những âm thanh ma quái vang lên từ phía sau lưng Bây giờ cũng không khiến cho phương trùng bước Bởi cô biết rằng bên cạnh mình lúc này Là cả gia đình thân yêu Nơi có người con đang cần sự che chở Và người chồng vẫn luôn dỗi theo bảo vệ cô Nhưng rồi Phương bổng cảm thấy thân mình như nặng triểu. Có bàn tay ai đó đang ghiệm chặt đôi vai cô xuống. Một cảm giác lạnh toát lan từ đôi bàn tay đó trà cấp thân thể. Nó khiến cho đôi chân cô không thể tiến thêm về phía trước. Nhưng chất nhanh sau đó, người cô lại cảm thấy nhẹ bẩn đi. Áp lực vừa mới đây, nay lại tàn biến đâu cả. Bên tai cô nghe bằng bẳng tiếng nói. Chạy đi Chạy về nhà Sẽ được an toàn Phương biết rằng người chồng của mình Đã ra tay cứu mình một mạng Chân cô lao nhanh hơn về phía trước Cô sẽ theo lời mách bảo ấy Chạy thật nhanh về nhà mình Trên con đường bầu làng Bóng đen lạ mặt vẫn đang làm lũi bước đi Bỗng dưng gã dừng lại Đưa mắt nhìn về một hướng Dường như trong màn đêm đen tối, gã đã thấy một điều gì đó. Đứng lắng nghe một gì, cái lạ mặt bỗng nhiên điểm chân xuống đất một cái. Chỉ thấy sau đó chân cô gã không cử động, mà người phóng vọt vào phía trước với một tốc độ như tên bắn. Phương đã chạy ra khỏi con ngõ nhà bà béo rất xa. Cô chạy qua góc đa đầu làng, do trên vai còn cổng theo đứa con. Nên cô không di chuyển quá nhanh được Lúc nguy hiểm qua đi Cũng là lúc cô thấy thắm mệt Phương dần đi chậm lại Dưới trời đêm sương gió lạnh Mà trán cô nhỏ xuống từng giọt mồ hôi Nhìn về phía con đường phía trước Với một màn đêm sâu hôn hút Bỗng nhiên Phương lại thấy trợ người Cô nút nước bọt đánh ực một cái Kẻ trấn định lại tinh thần Toàn trảo bước nhanh hơn Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng sột sọt ở đằng sau Âm thanh ngày càng lớn Nó đang tiến lại gần với cô Phương quay đầu lại nhìn Thì ôi thôi Một con quỷ với hình tượng kỳ dị Mặt mài nhăn nheo Con mắt tròn vo Long tóc sồm sàm Miệng méo mó Bụng thì chướng lên như cái trống Thân mình phát ra cái mùi hôi thối Răng lỗm chổm Tai chân nổi gân như dây luộc. Nó cao nhộm ốm nhôm, ghẻ lở đầy mình. Không chỉ có thế, những đôi mắt đỏ lập lè khắp xung quanh nó còn chớp tắt chớp tắt liên hội. Những cái miệng đỏ ao màu máu, giải nhớt chảy liều theo trên gương mặt của lũ quỷ trẻ con với đôi tai nhọn hoắt. Rõ ràng, có rất rất nhiều những con quỷ đang nhìn bảo phương với vẻ thèm thuồng đối khác. Phương chỉ kịp trúng lên một tiếng khi mà bóng tố nhanh chóng bao trùm lấy đôi mắt của cô. Cuốn dã nghe xong tập 2 của hồn quỷ Chuyên kỳ một pháp sư phần thứ nhất của tác giả Hòa Biển Hẹn gặp lại mọi người ở tập 3 của bộ truyện nhé Chúc quý tính giả một ngày an lành